Mà nó có được quy lực cường đại của bí văn linh khí. Lâm Sâm dịu kiến thức rộng rãi. Sau khi nhìn thấy những giọt nước hình tròn kia lập tức đoán ra tê. Rơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. Trong trường kiếm nảy ẩn chứ bí mật gì. Bóp. Bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một tiếng kêu nhỏ. Chúng nhanh chóng nổ tung.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 Tự nhiên. Thu linh binh lại đi. Thanh âm của Lâm Sâm dịu chậm rãi vang lên. Vâng, Lâm tự nhiên thu liễm lại cảm xúc của mình. Đem chân khí đang phóng thích ra dần thu lại. Sương mù trong không gian cũng theo đó mà không tăng thêm nữa. Lâm Sâm dịu vung nhẹ tay một cái, một cơn gió bỗng xuất hiện, chỉ nửa khắc thời gian là đã thổi tan tầng hơi nước kia. Tự nhiên Vận may của ngươi thật không tồi, phong sư huynh đưa tới phần lễ vật đủ nặng a." Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Bên trong thanh kiếm này hình thành một loại bí pháp tên là Thủy Vũ Thế Giới. Một kiện linh khí ngưng tụ ra được Thủy Vũ Thế Giới." Ha ha. Bất kể phẩm cấp của thanh kiếm này thế nào thì chỉ bằng vào bí pháp đó cũng đủ để nó có giá trị vô cùng xa xỉ." Lâm tự nhiên gật mạnh đầu,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 Lâm xâm dịu cười ha hạ, nói Lão phu lần này đến cũng là muốn thay đại sư huynh nhắn một lời Lão dừng lại một chút, nói Đại huynh muốn thu ngươi làm đệ tử chính thức, ngươi có bằng lòng hay không? Do anh lợi đức đột nhiên ngẫm đầu lên trong ánh mắt lóm lên những tia vui mừng lẫn sợ hãi, nói lớn Đệ tử nguyện ý, đa tạ sư thuốc Mọi người trong sảnh đều nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ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 Lâm xâm dịu vung tay lên, nói, ngươi thu thập một chút, ngày mai theo lão phu đi bái kiến đại huyên. Do anh lợi đức cao giọng xác nhận tưởng tượng tới tiền đồ bằng phẳng ngày sau của mình mà trong lòng kiếp động vạn phần. Ánh mắt hắn hơi vô ý liếc qua do anh thừa phong, chỉ thấy đứa cháu mình đang mỉm cười hướng về phía hắn làm một bộ mặt hủy. Do anh lợi đức thầm than, do anh ra chúng ta có một đứa con như thế này ngày sau còn gì phải lo lắng nữa.